các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vua của ngành mỹ phẩm một thời chắc chắn không thoát khỏi kiêu tù đây. Các cổ đông của tập đoàn Lệ Bạch nhất trí đưa ra quyết định, Sang Thế Quân chính thức bị cách chức. Theo tiết lộ của một nhân viên Lệ Bạch, giám đốc điều hành Từ Úc Nam, người có mối quan hệ thân thiết với Sang Thế Quân, đã đệ đơn từ chức với hội đồng quản trị vào mấy ngày trước. Rốt cuộc, đây là hành động thỏa hiệp của Từ Úc Nam sau khi bị hội đồng quản trị gây sức ép hay bản thân Từ Úc Nam không hy vọng vào tương lai của Lệ Bạch? Csi Na A theo dõi chương trình phát sóng lúc 9 giờ tối nay để biết thêm chi tiết. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc trở đề, Viêm Lương tắt máy thu thanh. Lúc lúc này, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông, Lộ Trình hỏi cô: "Em đến đâu rồi?" "Có lẽ còn mười mấy phút nữa anh đến rồi à? Mọi người đang đợi em." Tâm trạng của Lộ Trình rất tốt, khi nào đến nơi gọi điện cho anh, anh sẽ ra ngoài đón em. Viêm Lương cúp điện thoại, tăng tốc độ, khi biển báo hiệu sân bay xuất hiện ở phía xa xa, Nhưng điện thoại của cô lại có người gọi đến, lần này là số điện thoại xa lạ. Phiêm Lương bấm nút bắt máy. "Alo? Vim tiểu thư." Đối phương có giọng lãnh đạm. Phiêm Lương nhanh chóng nhận ra giọng nói này, cô bất giác ngẩng người. "Thư ký Lý, cô đang ở đâu? Tổng giám đốc có một văn bản muốn giao cho cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và tổng giám đốc của các anh không còn bất cứ dính líu gì." Phiêm Lương sốt ruột định cúp điện thoại, nhưng một giây trước khi cô bấm nút tắt, thư ký Lý lên tiếng là Der Silihon, tàu giáp độc đã ký tên rồi. Viêm Lương phanh gấp xe ô tô, cùng với tiếng phanh xe chói tai là giọng nói mỉa mai của thư ký Lý. Bây giờ cô biết nội dung văn bản, chắc chắn muốn nhận ngay lập tức. Viêm Lương nháy mắt, lại khởi động ô tô, bên ngoài thời tiết lạnh bao nhiêu thì ngữ khí của cô càng lạnh bấy nhiêu. Tôi đợi anh ở sân bay, nhưng chỉ có 40 phút, nếu không đến kịp, anh hãy gửi thẳng Der Silihon cho luật sư của tôi. Thật ra Viêm Lương biết đi từ nội thành tới sân bay 40 phút là không đủ. Từ phía xa, Viêm Lương đã nhìn thấy Lộ Trinh, Viêm Lương đảo mắt xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lộ Trinh sợ cô ngượng ngùng, liền kéo cô vào một góc. Viêm Lương hơi khó xử. Em không biết đông người như vậy, cả nhà anh đi du lịch chỉ có em là người ngoài. Lộ Trinh hất cằm về quyển hội chiếu trong tay cô. Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, thư ký Lý xuất hiện ở ngoài cửa, Viêm Lương sững sờ. Ngậm ngĩ một hai giây, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa. "Sau anh biên tòa phòng chờ nào? Sao anh có thể vào đây?" Thư ký Lý không những có thể tới sân bay trong vòng 40 phút mà còn qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng phòng chờ, Viêm Dương không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thư ký Lý không trả lời mà đưa cho cô một túi tài liệu. Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lý đưa cho Viêm Lương cả tập tài liệu dày. "Ngoài đơn ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy?" Thư ký Lý cắt giọng lạnh lùng, Phiêm Tiểu Thư, tự mở ra xem đi. Vậy anh có thể đi rồi. Thư ký Lý vẫn đang nghiên một chỗ bất động, Phiêm Lương liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến thời gian lên máy bay, cô không thể lãng phí thời giờ ở đây. Vừa đi, Phiêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Từ Úc Nam. Đơn ly hôn quả thật đã ký tên, là nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc, nhưng bên dưới hình như không đề ngày tháng. Phiêm Lương đang định xem kỹ. Điện thoại trong túi sách bỗng nhiên đổ chuông, cô rút điện thoại, là Lộ Trinh gọi đến. Đúng lúc Viêm Lương chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô bất chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn giấy tờ nằm rải rác, Viêm Lương phiền muội đến mức muốn thở dài. Thứ kỷ lý vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang theo dõi cô. Cô chỉ có thể cúi xuống nhặt giấy tờ. Vừa cúi xuống, Viêm Lương lập tức cứng đờ người, bởi cô nhìn thấy chữ ký của Lương Thụy Cường trên một văn bản. Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên. Có tiếng bước chân tiến lại gần, thư ký lý đi đến bên Viêm Dương, ngồi xổm xuống giúp cô nhặt văn bản. "Nhật tập đầu tiên, anh ta nói, cô tưởng cô có thể dễ dàng mua chuộc Chu Thành Chí?" "Tập thứ hai, anh ta nói, cô nghĩ cuộn băng ghi âm mà thám tử tư đưa cho cô là ở đâu ra?" "Tập thứ ba, anh ta nói, cô nghĩ là ai nộp chứng cứ phạm tội của Tư Tử Thành cho cảnh sát?" "Tập thứ tư, cũng là tập văn bản trong tay Viêm Dương. Ai đã giúp cô móc nối với Lương Thụy Cường?" Phim Lương từ từ ngừng đầu nhìn Thư Kỳ Lý ánh mắt vô cùng mờ mịt bên tay cô là ngọn cỏ cuối cùng đánh đổ tất cả lúc cô bị nhốt ở trong xe ô tô ngập nước là ai đã cứu cô ra ngoài không thể nào, người phụ nữ này chờ mặc hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy Thư Kỳ Lý tỏ ra kinh ngạc giấy trắng mực đen rõ rành rành chỉ vì cô hận tổ gió đốc nên cô cảm thấy những thứ này là giả hay sao Phim Lương lập tức đứng dậy giật phân bản từ tay Thư Kỳ Lý mở ra xem từng trang một Cô từng dùng toàn bộ hạnh phúc của mình tin tưởng một người, nhưng đổi lại, cô bị đối phương đẩy xuống vực thẳm. Ngày hôm qua cô vẫn còn thứ tích để mình, bản năng không cho phép cô dễ dàng tin lần thứ hai. Nhưng đống giấy tờ trong tay cô. Cô sớm biết vợ của Lương Thụy Cường từng là cấp dưới của tổng giám đốc. Trước đây, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, cô không điều tra theo manh mối đó. Sau này, tôi mới thấu suốt vấn đề, cô đã quen hận một người nên cô không muốn thay đổi gì cả bởi vì thay đổi đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chọc vào nỗi đau nhưng sao cô không nghĩ tàu giáo đốc còn đau đớn hơn cô lời nói của thư kỳ lý như lưỡi rào sắc nhọn cứa vào màng nhĩ viêm lương nhưng cô nhắm mắt làm ngơ chỉ cuối đầu tập trung xem văn bản cho đến khi lật tới trang cuối cùng viêm lương như bị rút hết sức lực cô buông thóng tay tập văn bản lại một lần nữa rơi tung tué dưới đất tôi biên khoảng thời gian tàu giáo đốc nằm ở bệnh viện công của thành phố tối nào cô cũng đến đó cô gần như ngày nào cũng đoán xem, rốt cuộc bao giờ cô mới đẩy cửa phòng vào thăm anh ấy, nhưng cho đến khi anh ấy chuyển viện, cô vẫn không làm chuyện đó. Viêm Lương vốn đang cúi đầu nhìn đống văn bản ở giấy đất, nghe thư ký Lý nói như vậy, cô lập tức ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn thư ký Lý. Sọng nói vốn phẫn nộ của thư ký Lý dần trở nên bất lực. "Đáng tiếc, tôi đã nhìn nhầm cô, nhưng tôi vẫn phải khen cô một câu, cô thật tàn nhẫn với anh ấy, cũng tàn nhẫn với bản thân cô." Tôi đã hứa với tổng giám đốc sẽ không nói sự thật cho cô biết, có điều lần này anh ấy không thể trách mắng tôi, bởi vì anh ấy tám phần chết trên bàn mổ. Tôi nói vậy, cô hài lòng rồi chứ? Nhiều thông tin cùng một lúc dội vào đầu óc, khiến Viêm Lương không có cách nào chấp nhận sự thật, cô phảng phất bị rút hết sức lực, đờ đẫn ngồi bệ xuống đất. Thư ký Lý lặng lẽ ném cho cô một tấm danh thiếp. "Cô hãy đến kiểm tra thành quả thắng lợi vào ngày tròn cái anh ấy." Đó là danh thiếp một bệnh viện tư. Viêm Lương nhặt tờ xanh thép, ngón tay cô run bần bật, hóa ra điều cô sợ hãi nhất không phải phủ định tất cả nỗi hận trước kia, mà là cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước, ở bên ngoài thang máy hội trường họp báo, nụ hôn hoàn toàn không thể kỳ vọng đó và câu tạm biệt của anh. Viêm Lương cuối cùng cũng phát hiện thì ra anh thật sự cho tư biết cô, đó là vĩnh biệt. Thư ký Lý để mặc một mình Viêm Lương, anh ta quay người đi ra ngoài, nhưng anh ta đi rất chậm, phảng phất chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đằng sau. Viêm Lương nhanh chóng lướt qua thư ký Lý, khoát dạng trong nháy mắt. Sự nôn nóng của cô thể hiện qua bước chân chạy như bay. Thư ký Lý dừng lại, dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô biến mất hoàn toàn. Thư ký Lý rút bỏ tầng đá đè nặng trong lòng, phảng phất vừa trải qua một trận chiến. Anh ta tựa người vào tường, ngẩng đầu hít một hơi dài, sau đó anh ta rút điện thoại từ túi áo, kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến. Chỉ là năm chữ ngắn ngủi Nhưng chưa được niềm vui vỡ bờ bến, ca mổ đã thành công. Trong phòng chờ máy bay, sắp đến giờ lên máy bay nhưng điện thoại gọi mãi không thông, Lộ Trinh vừa tiếp tục gọi điện thoại, vừa sốt ruột đi đi lại lại. Bà cô thế anh như con kiến trong chảo nóng, cũng sốt ruột thay anh. Vẫn chưa gọi được sao? Lộ Trinh lắc đầu, đúng lúc này điện thoại kết nối, Lộ Trinh thở phào nhẹ nhõm. Em đi đâu vậy? Sắp đến Lộ Trinh Giọng viêm lương phảng phất lạc đi trong cơn gió xoạt sạc, nhưng lại rất kiên định, một sự kiên định chưa từng thấy. "Em xin lỗi," cô nói với anh. Vào giây phút đó, ánh mắt của Lộ Trinh cứng đờ, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bát ngát không bờ bến. Từng chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh, một chiếc máy bay nào đó gầm rú bên tai anh theo âm thanh của cô. Chiếc máy bay không biết bay đi đâu, lao vút lên bầu trời. Ánh nắng mùa đông chiếu rọi khắp không gian chiều xuống chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên đường ngày càng cách xa sân bay. Sắc mặt của người phụ nữ đang lái xe không một chút biểu cảm, nhưng giọng nói của cô không trấn tĩnh như vẻ mặt. "Em phải quay về bên anh ấy." Nghe đến mấy từ chuẩn bị thoát ra miệng, trong lòng viêm lương nhỏ đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói vào bluetooth của máy di động. Bất kể anh ấy sống hay chết. Một ngày cuối tuần, tử tiên sinh và tửu phu nhân gặp dịp thành thời hiếm có cùng ở phòng chiếu phim, trang trí mới hoàn toàn của hai người, xem một bộ phim điện ảnh văn nghệ châu Âu. Tưởng phu nhân gối đầu trên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi mở miệng, "Gọt cho anh quả táo." Tưởng phu nhân không ngừng đâu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng. "Vợ không chịu gọt táo, vậy thì bóc cho anh quả nho. Chắc là được chứ?" Tưởng phu nhân lại giơ tay sờ soạn, phát hiện không có nho thế là cô khoanh hai tay trước ngực, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem phim chăm chú. Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Phim đang chiếu là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển tắt bộ phim hết sức tẻ nhạt này. Tưởng phu nhân đang xem điện thoại cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, đồng thời xoay mặt cô. Tử Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay bên trên cô. Anh còn là bệnh nhân, em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao? Vem Lương lắc đầu, phát hiện không thoát khỏi bàn tay anh, tuy nhiên cô cũng không để bụng. Thứ nhất, anh xuất hiện gần nửa năm rồi, thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình hồi phục sức khỏe quanh tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Từ tiến sinh, anh tự xưng là bệnh nhân mà không biết ngượng sao? Từ Úc Nam nhíu mày để che giấu sự chột dạ, trên màn ảnh, giọng nói đầy xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhờ viêm lương, bộ phim chuẩn bị đến đoạn hấp dẫn. Vem Lương liền kéo tay Từ Úc Nam, quay người xem phim. Đừng làm phiền em, đến cao trào rồi kia kìa." Nhưng gương mặt nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Viêm Lương. Ở giây tiếp theo, cô lại bị anh xoay mặt, lần này anh bóp rất chặt, cô không dễ dàng thoát khỏi. "Khó khăn lắm anh mới bỏ hết công việc ở nhà, không phải để xem phim nước trắng." Vừa nói, ánh mắt Tử Úc Nam thuận theo cổ áo của Viêm Lương, như muốn bóc trần cô, hành động có tình ám chỉ rõ rệt đó, đổi lại bằng động tác kéo cổ áo của Viêm Lương. "Hay nhỉ?" Anh là giám đốc xoay 10 về, em là bà chủ còn chưa kêu mệt, anh làm công cho em, có từ cách gì cơ mệt cơ chứ? Bộ dạng với mặt của cô khiến Từ Úc Nam không nhịn được, giơ tay vào mũi cô. Em mới hay thật đấy, em giao Inique cho người khác quản lý, còn mình chạy đi mở công ty giày nhỏ, nhỏ theo kiểu kinh doanh của em, 1 năm cũng trồng bán nổi mấy đôi giày, nếu không để mặt em là vợ anh, anh siêu hạ thấp thân phận đi bán giày cho em. Ngoài ra, em không những không tăng thêm nhân viên cho anh có điều thư ký lý sang y đùi quê làm việc thay em, vì vậy anh mới càng bận tối mắt tối mũi. Thường phụ nhân nhún vai, mở công ty giày chỉ là thỏa mãn sở thích thiết kế giày của em mà thôi, em cũng chẳng trông mong sẽ kiếm được tiền. Hơn nữa, nếu không nhờ thư ký lý, có lẽ bây giờ chúng ta mỗi người một ngả, đến chết cũng không qua lại. Anh ta giúp anh một việc lớn như vậy, anh có định bắt anh ta làm thư ký của anh. Em cho anh ta thăng chức tương lương, đồng ý với việc, thay anh trả món nợ ân tình cho người ta. Trong lúc nói chuyện, Viêm Lương nhất thời quên không túm cổ áo, Thường tiên sinh đã không chỉ thỏa mãn bằng ánh mắt, từ từ thò tay vào cổ áo cô. Ở giây tiếp theo, bàn tay anh bị đánh vỗ một phát. Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh làm chuyện này. Tưởng phu nhân không cho chồng cơ hội thương lượng. Mặc dù Viêm Lương nói rất mơ hồ, nhưng Tử Úc Nam lập tức hiểu ý, anh bất lực đỡ chán. Anh không muốn có con, bởi vì anh lo căn bệnh này sẽ bị di truyền. Nhưng đây không thể trở thành lý do em ngăn cản nhu cầu sinh lý bình thường của anh. Đợi con của chúng ta bằng tuổi anh, y học đã rất phát triển, Yên Lương, Lương không chịu nổi lời lẽ nhàm tai của chồng, cô dí ngón tay vào mũi anh. Đúng là cổ lỗ sĩ. Từ ông Nam tóm lấy ngón tay cô, bàn tay lại đỡ cô ngồi dậy, đặt một nụ hôn thật kêu bên môi cô. Em muốn có con đến thế sao? Khi mảnh hoàn toàn bị lãng quên, Yên Lương thở dài, giơ tay ôm cổ anh. Anh và em từ nhỏ đều không được cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Lẽ nào anh không muốn có một gia đình thật sự, gồm cả bố mẹ và con cái? Anh thử nghĩ xem, chúng ta có thể đi học phụ huynh cho con, có thể cùng con tham gia hoạt động gia đình ở trường. Nếu là con gái, chúng ta sẽ sắm mua cả phòng váy áo cho con. Nếu là con trai, chúng ta sẽ dẫn con đi khắp nơi đi du lịch khám phá. Cứ như vậy, chúng ta nuôi con lớn khôn, đến khi con có gia đình riêng, còn chúng ta từ từ ra đi. Một viễn cảnh đẹp đẽ biết bao tưởng phu nhân còn chưa nói xong đã rơi vào nụ hôn tuyên bố chủ quyền đồng nàn của tưởng tiên sinh bà xã một con sư tử con đã bắt đầu hình thành trong bụng tưởng phu nhân biết tin vợ mang thai tưởng tiên sinh không biết nên vui mừng hay lo lắng em đúng là người phụ nữ cố chấp đến mức đáng sợ viêm lương coi đây là một lời khen ngợi cô mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đặt tay lên bụng vợ nơi đó có cục cưng của bọn họ đang dần lớn lên Nhân định anh và cô sẽ bù đắp cho cuộc cưng những thiếu hụt tình cảm mà hai người đã từng phải trải qua để gia đình nhỏ của họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 cũng là phần kết của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.